Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một lần nữa 86 Lại trừ 7 nữa 79 liên tục trả lời vài lần Sợ mình trả lời quá nhanh sẽ sai đáp án Hạ Kinh từ từ trả lời từng cái một Thôi được rồi Bây giờ mời cô nói ra ba chữ từ ngữ khi nãy đi Hạ Kinh rất khó hình dung tâm trạng lúc này của mình Cô không thể che giấu bằng ánh mắt ngây dài Và tâm trạng phẳng hút của mình lúc này Nhìn tạ kịp bên này nhớ mày Hạ Kinh bỗng nhiên cảm thấy mình thật là vô dụng Tấm như lúc còn nhỏ kiểm tra điểm thấp Vì nhanh tin thấy ánh mắt thất vọng của mẹ vậy Cô sợ làm cho Tạ Kiệt thất vọng Cô đồng ý với anh Là sẽ không làm sai điều gì nữa Hạ Kinh bắt buộc chính mình phải tập trung Bài kiểm tra lúc đầu không rõ mục đích Bắt đầu cảm thấy có hiệu quả Bác sĩ cũng không có thúc giục cô Từ đầu đến cuối vẫn duy trì Biểu tình nhẹ nhàng Tạ Kiệt cũng sợ quay nhiễu đến cô Mà không dám mở miệng Trong phong cám tràn ngập màu trắng. Cô căng thẳng không thôi Hạ Kinh gấp đến độ nước mắt đào quanh ở hốc mắt Đừng nóng vội, Từ từ sẽ nhớ Tại kiệt chốt cuộc cũng nhịn không được Mà ra tiếng cổ vũ Giọng nói dịu dàng cẩn thận Giống như là một người bố trẻ vậy Cố gắng nghĩ lại xem Từ thứ nhất là hoa quả Bác sĩ Trương ở một bên cất tiếng nói Quả táo Hạ Kinh thở dài ra một hơi Từ thứ nhất là quả táo Tôi nhớ ra rồi là quả táo Vậy còn từ thứ hai hà kinh lại một lần nữa lâm vào bế tắc chợ thứ hai là đổ vào mỗi buổi sáng em và anh đeo nhìn thấy đó tà kiệt nhẹ nhàng phút ve phía sau lưng cô rồi dịu dàng dẫn lời là báo chí vậy còn từ thứ ba từ thứ ba là phương tiện giao thông ô tô ư hay là xe đạp máy bay xe lửa ư hà kinh vẻ mặt tràn đầy lo lắng đúng rồi đó tà kiệt cười rộ lên ba cái đều nói đúng em làm tốt lắm Không tốt, không tốt một chút nào cả. Hạ Kinh tâm trạng buồn bã. Lúc này bác sĩ lấy tử trong ngăn kéo ra mấy thứ rồi để ở trên bàn. Bây giờ mời cô nhớ ký năm đồ vật này. Một chiếc đồng hồ, một đồng xu một đô la, một cây bút, một thẻ kinh doanh và một máy tính sách tay. Hạ Kinh nhìn chăm chú mọi thứ trên bàn. Cô nhớ khiến đầu có một chút đau, giống như muốn đem tất cả đồ vật nhét vào trong đầu vậy. Tay Hạ Kinh được tạ kiệt nắm chặt bắt đầu chảy mổ hôi lạnh. Tạ Kiệt cảm giác được Vì thế càng dùng sức nắm chặt hơn Bác sĩ tiếp theo dùng một cái bao Bao tất cả hết những đồ vật Ở trên bàn kia Được rồi cô Hà Bây giờ cô nói lên tên đồn vật kia đi Đồng hồ Bút, tiền xu, Còn có Còn có Nói đến đây Hà Kinh không nói được nữa Quay đầu lại nhìn Tạ Kiệt Hai người nhìn nhau khuôn mặt tái nhợt, Nước mắt của Hà Kinh rơi xuống Tạ Kiệt kéo nhẹn đầu cô vào trong lòng rồi vỗ về, giống như là bố mẹ cưng chiều con gái vậy. Không sao, kiểm tra đã làm xong rồi. Chúng ta đã thành công rồi, đừng sợ mà. Trong nháy mắt, Hà Kinh bị đẩy vào trong máy. Hà Kinh có cảm giác như là mình bị đưa lên đoạn đầu đài. Dụng cụ này rất là kỳ lạ, có thể chụp xuyên qua thân thể của cô. Nổi trên hình ảnh là một phần dối rời rạc, hình ảnh và âm thanh lẫn lột, không biết như thế nào có thể phù lan lon khong biet nhu the được. Cô Hà đang có nguy cơ teo não Nhiều năm trước đây cô Hà từng bị tai nạn xe cổ Lúc ấy đã xảy ra chấn động não Lần này não bộ lại bị thương Chấm màu đen này là do va đập tạo thành Hình thành máu tụ Đây không phải là nguyên nhân chính xác Chúng tôi tạm thời còn chưa thể xác định Nhưng mà theo hình ảnh và cuộc sống thường ngày của cô Hà cho thấy Kết quả kiểm tra trí nhớ tổng hợp lại Cô Hà có khả năng rất lớn Là bị suy não Về những lời này Những hình ảnh cô đang thấy đều bị đẩy lùi hết Giống như Thủy Triều rút ra rời xuống biến mất không thấy. Hạ Kinh tự trong suy nghĩ quay về bình tĩnh, phát hiện mình đang đứng ở trong toilet. Người phụ nữ ở trong gương tóc rối bù, mặc áo ngủ, trong tay còn cầm một bàn chải đánh răng. Bởi vì cô không ngủ được, Hạ Kinh yên tâm nhìn người trong gương cười khúc khích. Mau đi đánh răng rồi sau đó đi tắm. Đây là lần thứ 10 ngày hôm nay Hạ Kinh đi tắm. Tạ Kiệt ngồi ở dưới lầu, nghe được trên lầu lại truyền đến tiếng ảo ảo nước anh chậm rãi ngồi xuống đất dựa vào tường của phòng bếp đối diện mở rộng bên trong hơn 10 túi muối mà hà kinh lần lượt đi mua từ siêu thị đã chất thành một đống giống như là mười mấy bao tuyết vầy Tạ kiệt vốn từng rằng mất trí nhớ có trình tự hà kinh sẽ bắt đầu quên đi hiện tại rồi sau đó tiếp tục cuối cùng sẽ trở lại trọng thái giống như là trẻ con trên thực tế mất trí nhớ rất là lộn xộn hôm nay hà kinh đi vào 5 năm trước ngày mai lại nhớ đến thời gian còn ở đại học ngày kia sẽ khôi phục bình thường bình thường ở vài giờ thì cấp sách nói rằng muốn đi học trình tự trong đầu của hạ kinh chi nhớ bị quấy rầy quay tới quay lui không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện